Trước 105, lấy chỉ thay con đạn lôi đình chỉ súng không có sao chứ mẹ tờ rủ mi đối với bên người dịch thần nói rằng trong khoảng thời gian ngắn không quá tập quán cái này một loại hoàn toàn xa lạ phong cách chiến đấu dịch thần lắc đầu bất quá hiện tại đã không thành vấn đề ô mẹ tờ rủ mi nhìn dịch thần muốn dịch thần hoàn toàn không cần mình bình thường am hiểu nhận thuật cùng vũ khí đi chiến đấu đây chính là bằng phế đi dịch thần hai tay của lẽ nào hắn ngắn như vậy trong thời gian liền thích hướng yên tâm đi sẽ không để cho bọn họ nhận thấy được là của ta ta sẽ nhường bọn họ biết cái gì gọi là làm lấy ngón tay thay thế đạn dịch thân khoe miệng lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười vừa rồi đánh khổ cực như vậy cũng không phải hưởng phí nếu như không phải là bị mấy tên này đem chính mình bước đến tình trạng này hắn cũng sẽ không nhanh như vậy nghĩ tới cái này phương pháp thật là cường đại đại buộc bố thuật ở không có nước địa phương thi triển ra kích thước như vậy đại buộc bố thuật ngoại trừ hổ ca đại nhân ở ngoài cổ nổ h à mạnh nhất thủy đ ộ n nỉ dạ cũng làm không được ở không có nước địa phương thi triển ra như vậy đại buộc bố thuật y n ù dù ca hổ nha ngược lại hít một hơi khí lạnh không chỉ là hắn h ó rồ si mãs cũng là như vậy sở hữu lợi hại như vậy thủy đ ộ n thuật nữ nhân làm sao lại vắng vẻ không nghe thấy h ó rồ si mãs trong đầu chuyển động vô số lần muốn lần mình biết người tìm không được một người có thể cùng trước mặt m ẹ tờ dù mỹ chống lại số người thực lực của người đàn ông này một dạng có thể ghim hắn tới hạ thủ hì U gạ hì dạ xỉ -si、cùng Y nụ dù cả hổ nha liếc nhau nhu q u y ề n pháp bắt quái lục thập tứ trưởng hì U gạ hì dạ xỉ -si、thuấn thân thuật tiếp cận dịch thần bắt quái lục thập tứ trưởng đánh ra ngươi cho rằng vẫn là vừa rồi sao dịch thần đã thích hứng toàn bộ mới phong cách tác chiến đối mặt hì U gạ hì dạ xỉ -si、nhu q u y ề n pháp không sợ chút nào tay trái dựng thẳng lên một ngón tay thương thể thuật lôi đ ỉ n h chỉ x u ố n g một ngón tay lóng lánh sấm sét quang mang trực tiếp đã đâm đi cẩn thận ý nụ rủ cạ hổ nha hét lớn hồi thiên hỉ ủ gạ viết kém sắc mặt là biến ở giữa đường trong lập tức dừng lại bắt quái lục thập tứ trưởng chuyển biến trở thành xoay chuyển trời đất xoay tròn không ngừng chả cờ dạ hình cầu cùng dịch thần lóng lánh sấm sét ngón tay đụng thẳng vào nhau phanh trói mắt cường quang kèm theo cường đại chả cờ dạ ba động khuyết tán ra hai người đồng thời rút lui ra đại địa đều bị trả cờ dạ ba động xé rách ra từng đạo khe hở kiên điểu hì ủ gạ hì giả xỉ kinh nghi bất định cả cả xỉ kiên điểu đã văn danh thiên hạ hai người này tại sao lại sẽ giả xẻn gẳng lại sẽ kiên điểu cái này phút chốc bọn họ cũng không nhịn được toát ra một cái mình cũng cảm thấy sai lầm ý niệm trong đầu hai người này không sẽ là mì nạ t ổ đại nhân cùng cả cả xỉ giả t r ă n g đi thành công dịch thần tâm lý vui vẻ quả nhiên nếu ta có thể ở viên đạn bên trên hối tụ lôi độn trả cờ dạ thi triển lôi đ ỉ n h viên đạn như vậy vì sao không thể trên ngón tay bên trên lấy ngón tay thay thế viên đạn thi triển ra lôi đ ỉ n h chỉ súng được người khác không biết thế nhưng biết dịch thần thân phận mệ t ở dù mì lập tức liền biết nguyên lai、like、đây chính là dịch thần vừa rồi nói bên trong ý tứ hết lần này tới lần khác như vậy thay đổi một cái phương thức không dùng tới súng ống cùng thương nhận thuật dịch thần giống nhau có thể phát huy thực lực cường đại rồi lại không bị người phát hiện không phải kiền điệu áp rẽm xí bị mặc dù không có bệnh nhãn nhưng quan sát năng lực rất mạnh tuy là đều là lôi độn trả cờ dạ vận dụng nhưng kiền điệu là hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa kết hợp ở trong tay hình thành vốn tập thể hán thuật không phải hơn nữa kiền điệu cần kết ấn hán thuật c ù n g mỹ nạ tô đại nhân giả s ẻ n gẳng giống nhau không cần kết tấn vẫn là lấy ngón tay tới thi triển người này thật lợi hại m ẹ tờ dù mỹ nội tâm một hồi kinh ngạc đồng thời cũng hết sức bội phục không hổ là bị tự xem ở mắt người bên trong không thể sử dụng chính mình huyết kế giới hạn cùng thường dùng thuật cư nhiên ở trong thời gian ngắn ngủi thì có toàn bộ mới chuyển biến vẫn có thể trình độ lớn nhất phát huy thực lực của chính mình thật là lợi hại vừa rồi áp chế như vậy thoải mái hiện tại đến ta h u một tiếng dịch thần đã biến mất ở nguyên xuất hiện hì ụ gạ hì dạ xỉ trước mặt thương nhận thuật lôi đ ỉ n h chỉ súng lần nữa thi triển ra đối mặt lóng lánh lôi qua ngón tay của hì ụ gạ hì dạ xỉ cũng không dám lấy chính mình thân thể đi ngăn cản vội vã thi triển thế thân thuật né tránh lúc này một mảng lớn côn trùng đã là nhào qua đem dịch thần bao vây lại bí thuật trung ngọc nhắm ngay cơ hồ áp d ẻ m xỉ bị lập tức xuất thủ d â m dạp c h ẳ n g trịn côn trùng hoàn toàn đem dịch thần bao trùm cho thấy kinh người trả cờ dạ tẩm thực năng lực thời gian ngắn ngủi là có thể đem một cái thượng nhẫn trả cờ dạ tắm ăn lên sạch sẽ ba hầu như biến thành một cái trùng nhân dịch thần bùn một tiếng biến thành một miếng gỗ thật là khiến người ta tê cả ra đầu dịch thần lắc mình nhằm phía ạp r ẹ m xỉ bị bản thân đầu ngón tay lôi quang t h i ể m thức liên tục đâm ra mạn bèn bóng ngón tay ở lôi độn trả cờ dạ dưới sự kích thích dịch thần toàn bộ cánh tay tế bào đều bị hoạt tính biến hóa tốc độ thật to tăng xoay táp d è m xí bì trong nháy mắt bị đâm ra khỏi từng cái từng cái l â ngón tay nhưng chảy ra không phải tiên huyết mà là côn trùng thân thể hắn cũng thay đổi thành một đống côn trùng chúng phân thân sao dịch thần trong lòng cả kinh trước mặt côn trùng lập tức gào thét mà đến đem dịch thần bao vây lại bát quái không trưởng viết hướng nhật kém một trưởng đập tới ầm ầm bị đa nhở chu nở dê dịch thần đột nhiên muốn nổ tung lên hết thể côn trùng đều bị đột nhiên bạo tạc giết chết hổ nha hắn mục tiêu là hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ trước tiên tìm được rồi dịch thần vị trí cẩn thận dưới chân hổ nha ủ nụ r ù cả hổ nha nhìn về phía bên cạnh mình tên là hổ nha nhẫn quyển hai người hợp thể biến thành một đầu song đầu cự lang thi triển ra kỳ bạ lang nha đem mặt đất bộ phận cắn nát p h i ê n phức dịch thần lập tức từ dưới nền đất năm ba nhảy ra tới thi triển thuấn thân thuật kéo dài khoảng cách có thể kỳ bạ lang nha tốc độ rất nhanh đổi sát theo căn bản không cho dịch thần thi triển thế thân thuật cơ hội so với ban đầu ý nụ rủ cạ lang thi triển kỳ bạ lang nhà cường đại hơn nhiều dịch thân hệ đáy lòng trầm trọng cực kỳ đối mặt gào thét mà đến lớn đại toàn phong có ở đây không có thể thi triển mịt sủ cô bạo đạn các lộ hủy trừ mạnh mẽ đại thương thuật áo nghĩa cùng xuất r a còn lại mạnh mẽ đại võ khí tình tình huống bên dưới đối với hắn vẫn là rất không phải lợi không thể làm gì khác hơn là như vậy dịch thần năm ngón tay mở ra mỗi một đạo ngón tay đều lóng lánh lôi quang thương thể thuật lôi đỉnh ngũ chỉ súng ngũ chỉ thanh trộm mang theo hung mánh lôi đỉnh hướng về phía kỳ bạ lang n h à h oanh kích phanh một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng triển thoái địa mặt đem kiên cố đại địa biến thành từng viên một thoái thạch để đại địa đều sụp xuống hình thành một cái lom xuống bán cầu thể sóng xung kích k h u y ế t tán ra cầu thả cầu vỡ tốt